video kiện kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 72 nhất dưỡng đồ long, tác giả Đông Phương Ngạo diễn giả Đổng Chương Vũ. Trong khi hai người đối đáp với nhau thì chiếc thuyền vẫn chỉ mũi lướt về hướng sông nước mênh mông. Vô tình tú sĩ lúc đó chấp tay ở sau lưng đi đi lại lại, tỏ hồ như chẳng để tâm đến chuyện gì nữa. Kỳ thật lão đã âm thầm dùng vô hình chỉ lực hết sức thâm độc điểm ngược hết tất cả mọi người trên thuyền. Bầu trời trong veo, trăng sáng như ngọc. Chiếc thuyền tiếp tục lướt tới, độ một canh giờ thì giữa trời nước bên mông bỗng xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Dưới ánh trăng sáng có thể trông thấy thảm thoảng chung quanh hòn đảo ấy, đá ngầm nhô cao lên mặt nước san sát như rừng, chẳng khác nào nanh vuốt của một loài thủy quái. Bỗng ngay lúc ấy, sóng trên mặt hồ nổi lên dữ dội, khiến cho chiếc thuyền chòng chành lắc lư chao đảo. Những ngọn sóng vỗ vào vách đá nghe ầm ầm, tung bọt trắng xóa khắp nơi. Tiền Trấn Trạch đưa tay chỉ về hòn đảo ấy và nói: "Đến rồi, hòn đảo ấy chính là nơi trú ngụ của Âu Dương Tuyền. Nhĩ vị nên xuống thuyền tại đây. Từ đây đến đó còn nhiều hòn đảo nhỏ nằm san sát với nhau." Nếu auto kinh công tuyệt đỉnh của nhị vị thì sẽ đến nơi một cách dễ dàng thôi. Do Tịnh tu sĩ thông thả từ trên mui thuyền đi xuống sau lái, lão đi rất thông thả, sắc mặt tươi cười nói: "Chuyến thuyền lúc ấy đã cập vào bến tảng đá nhỏ nhô lên trên mặt hồ." Do Tịnh tu sĩ bỗng cất tiếng cười ha hả nói: "Tiền đại chư, người mệt nhọc rồi." Nhất lời năm ngón tay của lão đã nhanh như chớp điểm thẳng vào trước ngực của Tiền Chấn Trạch. Y liền cảm thấy mấy huyệt đạo trước ngực tê dại rồi mất tự chủ té ngửa ra sau. Bọn thị tặc đứng xung quanh trông thấy thế còn đang kinh hãi thì cảm thấy đầu choáng váng. Quay cùng, đôi mắt tối sầm rồi cũng đều ngã ra cả. Riêng Thiết Chỉ Thư Sinh không khỏi hãi hùng, bắt đầu để tâm đè phòng vô tình thú sĩ. Lão nhìn bọn người của Tiền Chấn Trạch một lượt, rồi quay sang vô tình tú sĩ rồi nói: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, thôi chúng ta đi." Vừa nói dứt lời thì lão đã nhắm hướng Hòn Đảo Phi Thần Lực đi. Vô tình tú sĩ cũng cất bước loạn chuyển phi thân theo, chớp mắt đã không còn trông thấy bóng dáng của hai lão đâu nữa. Trong khi đó ở một góc khác của Hòn Đảo cũng có hai bóng người đang dở thuộc phi hành lướt nhanh tới trung tâm. Đồng thời ở một góc khác Cũng tại có hai người nữa, đang phi hành, một trước một sau cách nhau chừng hai mươi trường. Người đi sau thân hình nhanh nhẹn, lắc phải luồng trái, lướt nhanh trên những tảng đá, cố gắng không gây nên những tiếng động, để người đi trước biết có người đang đi theo. Người đi trước là một lão già diện mạo âm u lạ lụng, dư ảnh trăng sáng trong lão ta như một cái sát chết vô hồn, khiến ai nhìn cũng phải rùng mình rỡn óc. thần pháp của lão cực kỳ nhanh, càng tới không khác gì một làn gió thoảng. Nhưng tự hồ trong lòng đang ngủ ngang tâm sự nên cứ lúc tới mà không hề biết có người đang theo dõi. Người theo sau có nhãn lực rất tốt, theo sát lão già như hình với bóng, chứng tỏ đó phải là một nhân vật tài hoa cái thế, võ học cao tuyệt chứ không phải là tầm thường. Tại hòn đảo này có vô số đá ngầm từ dưới mặt nước nhô lên, chẳng những chi chất mà lại tạo thành một thế trận thiên nhiên hết sức là quái dị, nên không phải ai cũng có thể xâm nhập được một cách dễ dàng. Lão già đi trước chạy một lúc thì chậm lại, nhắm một gian nhà đá xây bởi những tảng đá kỳ dị bước thẳng tới. Bóng người theo dõi ở phía sau liền nhanh nhẹn phi thân lướt lên nóc ngôi nhà ấy, rồi dùng tháp người xuống nằm sát mình trên mái nhà. Cái đó ỳ đưa ngón tay ra, vùi mảnh xuống mái nhà bằng đá đó. Bỗng đâu lại có hai bóng người nữa bất thần giật đến. Người đang nằm trên mái nhà nhìn rõ hai người đó, chút nữa thì buột miệng kêu thành tiếng và nghĩ thầm. Tại sao nhị vị ấy cũng đến đây? Thì ra hai bóng người đó chính là Ngọa Long Cốc chủ Đặng Hải Xuyên và thân thủ báo ứng Lão Công Hành. Đôi mắt của Đặng Hải Xuyên rất lanh nên vừa lướt tới đã trông thấy bóng người nằm phục trên mái nhà. lão không khỏi sửng sốt, quay sang nói với dơi lỗ công hành. Kỳ nhị nó cũng đã đến rồi kìa. Chỉ trong nháy mắt là hai bậc vị nhân ấy cũng đã lướt đến rồi cùng đáp nhẹ nhàng xuống mái nhà. Đào Gia Kỳ định mở miệng nói chuyện nhưng Đặng Hải Xuyên giỏi vàng ra hiệu ngăn lại. Lúc ấy mái nhà nó bị Đào Gia Kỳ xoay thủng một lỗ nên lỗ không hành có thể nhìn vào trong. Lão thấy một lão già diện một âm u lạnh lùng đang ngồi trước một cái bàn bằng đá, trên bàn có để hai pho tượng hàng thiết quan âm. Đôi mắt của lão già ấy sáng ngời, thỉnh thoảng cất tiếng cười thật là ghê sợ. Lão công hành trông thấy thế thì không khỏi giật mình, vì hai pho hàng thiết quan âm đó giống hệt như nhau. Lão là chủ cũ mà cũng không nhận ra được pho nào là thật, pho nào là giả. Nhìn thấy hai pho hàng thiết quan âm giống hệt nhau, Thì Lỗ Công Hành không khỏi sửng sợ thầm nghĩ. Xem thái độ của tên lão tặc này, dường như lão đang suy nghĩ đến một âm mưu thâm độc gì đây, để xem hắn định đang giở trò gì đã. Lỗ Công Hành là một người già giàu kinh nghiệm, lúc nào cũng bình tĩnh sáng suốt. Trước khi cứu được pho hàng thiết quan âm trở về, thì lão ta nhất định không ra tay một cách liều lĩnh. Đặng Hải Xuyên lúc này cũng đã soi được một lỗ thủng trên mái nhà nhìn xuống. gia cũng không khỏi sửng sốt, lão khẻ nói với Lỗ Công Hành, "Lỗ huynh, pho nào mới là pho tưởng thật vậy?" Lỗ Công Hành hưởng cười đáp, "Tiểu đại cũng không làm sao phân biệt được." Đặng Hải Xuyên lúc này nói, "Ta và huynh hãy tràn vào hang nhà đá đó rồi bắt thần ra tay đoạt lấy cả hai pho hàng thiết hoàn ầm, chừng ấy từ từ sẽ tìm ra cái nào thật và cái nào là giả." Lỗ Công Hành lúc này nói, Nếu ra tay mà đoạt được kết quả ngay thì thật là may mắn vô cùng, nhưng nếu mà thất bại thì chỉ sợ sau này muốn tìm hắn không phải là chuyện dễ đâu." Đặng Hải Siên lên tiếng nói. "Có phải Lỗ Quân muốn bảo là tên lão tặc ấy còn có võ công cao cường mà bình nhật hắn che giấu không sử dụng, chỉ để chờ đối phó với những người như chúng ta đây?" Lỗ Công Hành nói. "Chính là như vậy, dụng tâm của tên lão tặc này rất sâu độc." chân giả khó lường, không ai xét đoán được thấu được đâu. Hiện nay Sở Dĩ hắn chưa dám hành động ngang tàng theo ý muốn là vì hắn chưa biết được người và ta đang thực sự chết hay chưa. Vì lẽ đó cho nên hắn còn kiên dè. Trái lại nếu biết quân đội chúng ta ra mặt với lão thì tốn nước hắn phải làm liệu, hắn lấy mạng đổi mạng thì ai thắng ai bại cũng khó mà biết trước được lắm. Hôm nay chúng ta đến đây chỉ là một đớp đoạt lại phó hàng thiết quang âm trở về, nhất thiết phải cẩn thận mới được. Đào Gia Kỳ lúc này bỗng xen miệng vào nói, Kỳ Nhi cũng có ý nghĩ như vậy. Vì nếu lỡ không thành công, làm cho lão đại phỏng cẩn thận hơn thì không hay. Tuy nhiên theo Kỳ Nhi nhận xét thì hai phó hàng thiết quang âm kia đều là giả. Lỗ Công Hành và Đặng Hải Xuyên nghe qua không khỏi giật nảy mình sửng sốt. Đặng Hải Xuyên lúc này hỏi, làm sao mà con biết được vậy? Lão Gia Kỳ nói: "Quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền ẩn trốn tại hòn đảo nhỏ này, hiện nay dở làm ai cũng biết. Kỳ Nhi đoán là do chính tên lão tặc đào nhân ải Loan Tinh nhằm câu nữ quần hồn thiên hạ vào bẫy của hắn. Mục dụng tâm chính nữa là hắn muốn nhịn vị đại nhân phải ra mặt và rơi vào cảm bẫy. Nhưng thiền bất dụng gian. Hắn không ngờ là vị vị đại nhân và Kỳ Nhi lại đến đây quá sớm đến như vậy." Nhớ lúc thấy trận của hắn trưa bối trí trùng đáo. Đặng Hải Xuyên tươi cười nói: "Chẳng phải chỉ có bẫy nhiều phải không?" Đào Gia Kỳ cười cười nói tiếp: "Hai pho hàng thiết quan âm ấy chẳng những là hai pho tượng giả, mà theo kỳ nghi thì chúng còn được bôi lên một thứ thuốc cực độc, trong ruột lại có chứa ám khí, riêng pho thật thì chắc chắn lão không kịp giấu ở đâu xa mà chỉ giấu ở những hòn đảo gần đây thôi." Lỗ Công Hành lúc này nói: Vậy theo ý của ngươi thì thế nào hở?" Đào Gia Kỳ nói. "Như vậy đại nhân chớ nên chạm mặt với tên lão tặc ấy, mà chỉ nên tìm hiểu xem pho tượng thật đang được cất giấu ở đâu, nhằm cướp lấy đem về. Như vậy ta không sợ chi Đào Như Hải không tìm đến Vân Môn Giáp tại Hoàng Sơn mà cướp nó. Ta đảo loạn địa vị chủ khách để buộc Đào Như Hải tự dấn thân đến nộp mạng." Lỗ Công Hành gật đầu nói, "Ý của con rất hay, cứ vậy mà làm đi." Bỗng ngay lúc ấy có một bóng người phi thân rất nhanh lướt thẳng đến căn nhà. Y dựa đến trước cửa thì đã nghe Đào Như Hải từ bên trong hạ giọng hỏi: "Có phải là Thạch Hiền Đế không?" "Dạ, chính là thuộc hạ đây." Bóng người mới đến lập tức lên tiếng trả lời nhưng không dám bước vào nhà. Thì đứng ở bên ngoài trời nói tiếp: "Bẩm lão gia tử, ngoài thế trận có người xâm nhập." Đào Như Hải nói: "Hiền Đế có biết là lũ chuột nào không?" lời đứng bên ngoài trả lời. Bọn chúng có đến mấy nhóm, theo như thuộc hạ dò xét được thì một nhóm gồm có vô tình tú sĩ, Thích Chỉ Thư Sinh. Nhóm khác thì đều là thuộc hạ của Lôi Sơn lão yêu, nhưng không thấy Lôi Sơn lão yêu xuất hiện. Ngoài ra những nhóm khác thuộc hạ cũng đang cho người đi dò xét Dây Sinh lão gia tử Định Đoạt. Đào Nhân Hải lúc này lên tiếng nói. "Hiện đại mau trở lại đạo luận thấy trận này, Y cảm thời đứng ra đốc thúc mọi duyệt canh phòng, Ngô Huỳnh sẽ ra đó ngày. Bốn người trước cửa dạ một tiếng rồi lao người đi luôn. Lão công hành từ chiếc lỗ thủng trên mái nhà nhìn xuống chú ý theo dõi mọi cử động của Đào Như Hải. Lão cầm lên một pho hàng thiết Quan Âm rồi đi thẳng đến trước một bức vách đá, đưa tay trái ra nhấn mạnh vào một mảnh đá rồ cao. Tức thì bức vách đá ấy bỗng mở ra một cánh cửa để lộ một cái họng vuông độ ba thước. Đào Dương Hải cầm pho tượng trên tay đặt vào đó, khẽ miệng nở một nụ cười ghê rợn. Vách đá từ từ khép lại. Lỗ Công Hành thầm nghĩ: Nếu sắc mặt của ngươi vẫn bình thường thì ta còn tưởng là ngươi cất pho tượng thật đi. Ngươi quả thật là một con cáo già, nhưng đáng tiếc vẫn không che giấu được nguyên hình. Sau đó Đào Như Hải lại đi vòng quanh ở trong phòng hai lượt, tựa hồ như đang nghĩ ngợi một điều gì đó, cũng chẳng thèm để ý đến pho hàng thiết quang âm còn lại đang để ở trên bàn. Vài lát sau, dường như đã có sự quyết định rồi, lão nhanh nhẹn chạy thẳng ra khỏi cửa. Đầu gia kỳ liền nhanh nhẹn phi hành đuổi theo, thần pháp của chàng lanh lợi lại để phòng cẩn thận. Nên dù Đào Như Hải quay đầu mấy lượt Để kiểm tra xem có ai theo dõi mình hay không Lão vẫn không nhận biết Có sự hiện diện của chàng đang chạy theo Đào Như Hải nhắm hướng một hòn đảo nhỏ Hướng đông nam lướt thẳng tới Đào Gia Kỳ thì vừa bám sát vừa lưu ý Nhớ hướng đi thật kỹ Vì những tảng đá ngỗ ngang trên hòn đảo Là một bác trận độ trời sinh Hướng đi của Đào Như Hải là tử môn nên lão bước từng bước một rất cẩn thận. Đào Gia Kỳ cũng cẩn thận bám theo. Đào Nhân Hải vừa đến mé nước thì dừng chân lại một lát rồi nháy giọt lên, phóng về phía trước. Khi hết trởn rời xuống mặt hồ, thì lão lại điểm nhẹ chân một cái rồi giọt lên ngay, chẳng khác gì một con trùng trùng điểm nước, thần pháp vô cùng cao tuyệt, khiến cho ai nhìn đến cũng phải thán phục. Đào Gia Kỳ cũng không dám chậm trễ. giàn phóng người theo ngay. Dưới ánh trăng sáng, kẻ trước người sau cứ tiếp tục tiến tới mãi. Hai hòn đảo nhỏ chỉ cách nhau độ mấy mươi trượng, nhưng mặt nước hồ vì bị những tảng đá ngầm bên dưới cản trở nên nhấp nhô rất dữ tợn, bọt nước bắn lên trắng xóa, chẳng khác nào xương lạnh ai trông thấy cũng phải e dè. Đào Như Hải không thể nào tưởng tượng được rằng có kẻ đang theo dõi mình. Và càng không nghĩ được rằng đằng hải xuyên và lỗ công hành Cũng đã xâm nhập vào trung tâm xào quyết của lão Lão quả sơ hỏi khi cho rằng Giữa cái trận đồ trời sinh địa hình hiểm trở Thì ai muốn xâm nhập cũng phải mất một hai ngày Con người dù mưu trí tới đâu Cũng không tránh khỏi một vài sơ suất nhỏ Mà quả lớn lại phát sinh từ những cây sơ suất nhỏ đó Mặt hồ rộng mấy mươi trượng Nhưng hai người đều sử dụng thuật khinh công, tuyệt đỉnh nên chỉ trong chốc lát là đã qua tới bờ bên kia rồi. Đào Nguyên Hải thở phào một cái rồi lại tiếp tục lướt đi. Đào Gia Kỳ vừa bám sát theo sau vừa chú tâm để ý địa hình của hòn đảo. Cái bất giác sửng sốt, thầm thấy quái lạ vì hòn đảo nhỏ này do vô số tảng đá ngầm từ dưới nước nhô lên kết thành lồi lõm cao thấp. trơn trượt cực kỳ nguy hiểm, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài tảng đá kỳ hình dị tướng, đứng sừng sỡn rất là lạ mắt. Còn có vô số đường nước nhỏ chảy quanh, dày đặc như mạng nhện, tiếng nước chảy róc rách. Đào Như Hải bỗng dừng chân trên mặt phiến đá to, lại quay đầu như kiểm tra. Đào Gia Kỳ thấy thế vội lách ngang ẩn mình sau một tảng đá cách lão mấy mươi trượng đờ mát lén nhìn. Giang Trân thấy Đào Như Hải đứng sừng sững trên phiến đá, rồi đưa mắt sáng ngời nhìn quanh khắp bốn bề, miệng thoáng hiện một nụ cười. Lão rùng thấp người xuống, thò tay vào ở dưới nước, lòn vào dưới một phiến đá, lấy ra một pho hàng thiết quan âm cầm trên tay rồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Pho tượng này từ khi lão lấy được cho đến nay thì đã làm cho lão tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng vẫn không làm sao mà mở ra được. Lão cũng không biết thiên khu củ thức có thật sự ở bên trong rủ của phó tưởng này hay không. Tuy phó tưởng có thể dùng một loại đao kiếm sắc bén bổ ra được, nhưng lão sợ làm như thế sẽ hỏng nó nên chẳng dám sử dụng cách ấy. Nên biết Đào Như Hải là người lúc nào cũng thận trọng, phàm làm chuyện gì cũng tính toán hết sức là kỹ lưỡng. Nên khi bị thất bại, pho hàng thiết quan âm đã rơi vào tay của thân thủ báo ứng lỗ công hành nhiều năm qua. Nếu thực sự thiên khu củ thức có trong ruột của pho tượng thì với tài nghệ của y, ta có thể tìm được thần vết từ thời xuân thu để mở pho tượng ra. Hoàn toàn không có gì là khó khăn cả, nhưng tại sao y không làm được chuyện đó? Và chính chuyện đó cũng là điều mà làm cho đạo nhân Hải phải nghĩ hết cả óc vẫn không hiểu ra điều bí ẩn nằm ở bên trong. Kể từ khi lão đoạt được pho tượng đến nay, thì tai họa đến với lão dòng dập tan nhà nát cửa, khiến lão phải điên đầu, vậy mà lão vẫn không biết hối ngộ, vì cũng dư biết lão rất khó rời bỏ con đường ác. Trong khi lão còn đang trầm ngâm nghĩ ngợi, thì Đào Gia Kỳ vẫn không bỏ sót một hành động nào của lão. Qua một lúc lâu sau, Đào Nhân Hải cất tiếng thở dài chán nản, rồi cất pho tượng vào chỗ cũ, nhắm hướng Tây Nam mà lướt đi. Lão tới mé ná nước rồi dùng một chiếc thuyền con giấu kín trong hốc đá chèo đi như bay, trong chớp mắt đã mất dạng. Đào Gia Kỳ trông thấy lão đã khuất liền thở phào một tiếng, nhanh nhẹn đến chỗ cất dấu pho tượng, thò tay lấy ra pho hạt thiết quan âm. Rồi chàng hối hả chạy trở lại nơi của Đặng Hải Xuyên và Lỗ Công Hành. Hai lão vẫn còn đang ở chỗ cũ nói chuyện đố nhau xem đào như hải có thể mở được pho tượng và nghiên cứu thiền khu củ thức hay không. Lỗ Công Hành cho rằng Đào Như Hải dù sao cũng là một bậc tài qua xuất chúng, chẳng qua là vì đi làm con đường tà nên với khả năng của hắn thì việc mở pho tượng ra nghiên cứu thiền khu củ thức không có gì là khó khăn cả. Sở dĩ lão còn giấu chưa đem môn tuyệt học đó ra thị thổ là vì muốn dành riêng đối phó với Kình Địch Ma Thôn. Đặng Hải Xuyên lúc này cười nói: <cười> Tiểu đệ suốt đời giết trừ yêu tà, lẽ nào không biết thói quen của chúng ai xấu? Tiểu đệ tính cách là đào như hải chưa thể thu thập được thiên khu cựu thức. Lão là người không chịu cam tâm nằm yên, nên nếu có tuyệt học ấy, rồi thì chắc chắn sẽ đem ra thi thố mà không chịu nhẫn nhục như vậy đâu." Lão công hành lúc này nói. "Một kẻ lòng dạ gian manh bao nhiêu thì bề ngoài nó càng làm ra vẻ chân thành bấy nhiêu." cũng như kẻ đại trí bề ngoài lờ đờ như kẻ ngu xuẩn vậy. Đào Như Hải chẳng phải là một con cừu non, lẽ đầu lại không biết cầu hư cầu thực hay sao? Đằng huynh chính là vì quá xem thường hắn nên mới lánh cái hoa chạc chân trước đầy đó. Đặng Hải Thiền tức giận nói: "Lão huynh chớ nên nhắc chuyện cũ, chúng ta đánh cược với nhau được không?" Lão công hành lúc này hỏi: Đẳng cuộc thế nào đây? Đẳng Hải Xuyên trả lời. Nếu như đạo Như Hải chưa tìm hiểu được bí mật của pho hàng thiết quang âm thì hơ, hơ, huynh phải bái tiểu đệ làm sư phụ đó. Lão Công Hành nói. Bái làm sư phụ cố được, nhưng huynh sẽ lấy gió công gì để dạy cho ta đây? Đẳng Hải Xuyên làm ra vẻ bí mật rồi nói. Thời cơ chưa đến chưa thấy nói rõ được đâu. Lão Công Hành Nếu thế thì đoán trúng thì sao?" Đản Hải Xuyên cười nói, "Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan trì, lẽ tự nhiên là ta sẽ bái huynh làm sư phụ." Ngay lúc ấy mỗ nghe tiếng của Đào Gia Kỳ nói, "Ân sư và nhạt phụ không cần phải tranh chấp làm gì, xin hãy xem vật này đã." Ty phi thân nhẹ nhàng đến như một con chim, hai tay dâng phó hàng thiết quan âm lên. Lão công hành vừa trông thấy pho tượng thì hết sức vui mừng, giõi vàng đưa tay đón lấy, lật qua lật lại xem xét thật kỹ rồi nói: "Chính là nó đây nè, người lấy ở đâu ra vậy?" Đào Gia Kỳ bèn đem mọi chuyện thuật lại cho hai lão nghe. Đồng Hải Xuyên cất tiếng thèm: "Tần lão tặc gian manh này như một con cáo già, nếu chẳng có kỳ nghi theo dõi tìm hiểu thì chẳng ai có thể tưởng tượng được" Lão dấu pho tượng thật ở dưới một tảng đá ngầm nơi hoang đảo như thế này. Lão công hành đưa mắt chăm chú nhìn Đào Gia Kỳ rồi nói: "Bây giờ chúng ta sẽ về Hoàng Sơn tìm hiểu thiên khu cửu thức. Chừng nửa tháng sau ngươi tiện cách dẫn dụ Đào Như Hải đến đó, rồi chúng ta sẽ thừa dịp đó mà giết trừ hắn." Lão dừng lời lại một chút rồi lại nói: Dần tỉ của người mỗi khi nhớ đến cái chết thê thảm của mẹ nó và em trai nó thì nó quyết tâm đổi chín tay rửa hận chứ không chịu nhờ giả ai cả. Nó tuy bây giờ võ công đã cao cường nhưng so với đạo Như Hải thì trên lợt nhau một trời một vực. Cho dù học được thiên khu cửu thức nhưng tài nghệ chưa tiến đến mức tinh thâm thì cũng hoài công thôi. Vì thế chỉ còn một cách bổ cứu là dùng ngô cầu kiếm. Nghe đầu hiện giờ đang ở trong tai của Ngô Như Bằng, bạn đồng niên của người. Nếu người hỏi xin thì biết đầu lão sẽ bằng lòng cho đó. Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Tiểu tế sình dân mạn." Đỗ Công Hành cười to cùng Đáng Hải xuyên phi thân lướt đi. Đào Gia Kỳ đoán biết, Đào Như Hải còn trở lại gian nhà đá. Nán tên dan một tảng đá cao ráo ngồi chờ. Bốn trăng đêm sáng vằng vặc. Xung quanh hoàng đảo khói sóng mịt mù. Cảnh vật khiến đạo gia Kỳ không khỏi thoáng có cảm giác u buồn của ly biệt, sắc mặt bùi ngùi ngơ ngác. Dần trăng đã lặng, cả bầu trời đang chìm trong bóng tối. Tại chân trời phía đông có một đám mây to bay ngang, sương khói mịt mờ phủ kín cả thái hồ. Bỗng có 10 chiếc thuyền con lướt sóng cập bờ, rồi có mấy mươi người từ trên những chiếc thuyền đó tràn lên đảo. Đào gia kỳ lấy dung lửa đen che kín gương mặt, rồi nhanh nhẹn phi thân bám sát theo. Chẳng nhận ra trong số người ấy có Lệ Sơn lão yêu, Vô Tình tú sĩ và Thiết Chỉ thư sinh. Trong lòng không khỏi thầm phục, bọn chúng có thực tài. Sự hiểm yếu của thiên nhiên trùng quanh không thể ngăn chặn được bọn chúng. Mấy mươi yêu tà tiếp tục chạy thẳng tới trước, khi còn các gian nhà đá đổ ngoài 10 trượng thì dừng chân cả lại. Lây Sơn lão yêu đưa mắt nhìn một lão già bé nhỏ rụt nói: "Có phải người nói quỷ thủ lão Thạc Âu Dương Tuần đang ở trong đó không?" Lão già bé nhỏ đáp: "Dần đúng vậy." Lây Sơn lão yêu nói tiếp: "Ngươi hãy gọi hắn ra để trả lời những câu hỏi của ta." Lão già gầy tỏ vẻ do dự, trong chốc lát rồi bước thẳng vào bên trong gian nhà đá. Đạo gia Kỳ chú ý nhìn cái thái độ của bọn yêu tà thì thấy tên nào cũng tỏ ra mệt nhọc, quần áo rách nát. Chân tọ đã trải qua một cuộc đấu cằn gòn. Lại sơn lão yêu quay sang thiết chỉ tư sinh rũ rối. Âu Dương Tuyền có lời địa thấy như thế này, Hay trong cuộc so sát này Võ Lâm Đồng Đạo ác phải dùng mạng quá nửa rồi. Nếu chúng ta không bắt sống được tên tài xài của hắn thì e rằng đến được đây cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Lũ yêu tà này bình nhật thì lúc nào cũng chống đối ngầm với nhau, không ai thành thật với ai cả. Thậm chí còn giở thủ đoạn ám hại nhau nữa là đằng khác. Nhưng giờ đây vì vừa cùng nhau trải qua một đoạn cơn hoạn nạn, nên tạm thời gạt bỏ những hiểm khích mà cấu kết lại với nhau. Thiệt Chỉ Thư Sinh khẽ cao đôi mày rồi nói: "Tại hạ có cảm giác rằng cho dù chúng ta có đến được đây rồi cũng hoài công vô ích." Lại Sơn lão yêu ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại nói như vậy?" Thiệt Chỉ Thư Sinh đáp: "Âu Dương Tuyền nghe được tên quần hồn kéo đến thì chắc chắn đã ôm pho hàng thiết quan âm cao bay xa chạy rồi." Công lào của chúng ta chẳng phải là phí cả hay sao. Lệ sân lão yêu nghe qua thì không khỏi ngơ ngát, sắc mặt biến nổi. Lão tuy là một yêu tà cái thế, nhưng trải qua một cuộc ác chiến thì cũng tỏ ra, kinh sợ nôm nớp như chim sợ cung. Nếu không phải thế thì lẽ nào lão lại không sông thẳng vào căn nhà đá kia chứ? Đào Gia Kỳ trông thấy thế thì cười thầm ở trong bụng, phục Đào Như Hải quả là một người không dễ trêu chọc, đã đánh tan tác cả cái tính ngạo mạn nông cuồng của bọn yêu tà nổi danh có tiếng. Lão già bé nhỏ sau khi đi thẳng vào gian nhà đá một lúc lâu vẫn không thấy trở ra. Lũ yêu tà bên ngoài thấy vậy thì trong lòng vừa nghi ngờ lại vừa lo sợ, không ngớt đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ ngờ ngác. Thiết Chỉ Thư Sinh lúc này Quả đúng như dự đoán của Tại hạ, Âu Dương Tuyền đã nghe động và biến đi rồi. Lễ Sơn lão yêu sắc mặt trở nên xanh như chạm và nói: "Chả lẽ lão già đó trốn luôn trong nhà không trở ra nữa hay sao?" Lão chờ thêm giây lát rồi nói tiếp: "Nếu lão phùng bực lên thì tha một chuyến đánh nát căn nhà đá cho rồi." Bỗng nhiên trong gian nhà đá có một giọng nói vọng ra rằng: "Chưa chắc đâu." Sắc mặt của Lễ Sơn lão yêu biến đổi. Lão quát to lên rằng: "Ngươi là ai? Sao không dám bước ra đây cho mọi người nhìn thấy?" Giọng nói lại cất lên: "Lão phu chính là Âu Dương Tuyền. Bảy lâu ẩn cư ở đây, không còn muốn bước chân vào giang hồ nữa. Lão phu tự xét mình không oán không thù chi với các vị, thế mà các vị lại tìm đến đây gây sự vô cớ sát hại thủ hạ của lão phu. Nên lão phu muốn biết lý do." Lại sơn lão yêu cười nhạt. Cần gì mà hỏi? Cá nhân ngươi không có tội, tội ở chỗ là ngươi giữ giùm báo dặc của gió làm ở trên người. Hôm nay chúng ta đến đây rồi sẽ chắc chắn ngươi không thể nào mà yên thân được. Nếu ngoan ngoãn đưa pho hàng thiết quang âm ra thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Giọng nói kia lại tiếp tục. Qua giọng nói thì chắc các hạ là Lệ Sơn lão yêu có phải không? Bảy lâu lão phu cũng đã nghe tiếng tầm nhưng bây giờ mới được gặp thật là đáng tiếc. Đừng một chút, người trong nhà lại nói: "Hàng thiêng oán âm, bảy lâu nổi tiếng là một khuôn dân. Kẻ kém đức giữ nó thì chỉ mang họa vào thân thôi." Lão phu lúc đầu không tin, nhưng giờ đây thấy quả đúng như vậy. Lão phu chiếm giữ nó thật sự chế là ý tốt, muốn chấm dứt một cuộc chiếm giữ liền miên. ai ngờ thì lại bị bọn tiểu nhân đàm tiếu. Lê Sơn lão yêu gần giọng nói, "Lão phu không tin, Âu Dương lão sư lại có lòng nhân từ như vậy." Người trong nhà cười ha hả nói. <cười> "Lão phu cũng biết các vị không tin, nhưng pho hàng thiết Quan Âm thật sự có trọng tài lão phu, nhưng lão phu lấy được nó rồi thì không muốn dùng mà sẵn sàng biếu lại cho người khác." Kể tiết các hạ không phải mình chủ gió lầm, vì thế nếu tặng riêng cho các hạ thì người khác không khỏi so bì. Đứng trước tình trạng cháu ít mà xương xải đông như thế này thì thử hỏi lão phu phải biết làm sao hử? Câu nói vừa dứt thì quả nhiên lũ yêu tà kề tai xì sầm bàn tán với nhau không ngớt. Mô kể ấy của Âu Dương Tuệ quả là tuyệt diệu. nó thăm độc không kém những âm mưu ly gián ác độc nhất từ trước đến nay. Sắc mặt của Lệ Sơn lão yêu bỗng thay đổi hẳn, trong vô cùng ghê giận, lão gằn giọng quát to: "Ngươi chỉ cần đưa pho hàng thiết quang âm ra đây là được, còn những vấn đề khác không liên quan đến ngươi." Trong gian nhà đá, Âu Dương Tuyển lại cất tiếng cười ha ha. <cười> Làm gì có chuyện nhân nhượng dễ như vậy. Tuy nhiên các vị đã đến đây thì lão phu cũng không để cho các vị về tay không. Giá lại lão phu cũng muốn xem các vị giải quyết pho tượng này như thế nào. Lữ Yêu Tà đón Âu Dương Tiễn sắp bước ra khỏi căn nhà, nên không ai bảo ai, đều êm phăng phắc không ngớt nhìn chồng chọc vào khung cửa. Trời đã sáng hẳn. ánh tiều dương chói lọi ở góc trời trông thật là sặc sở vui mắt. Tại khung cửa gian nhà đá, Âu Dương Tuyền bất ngờ xuất hiện. Đó là một lão già đầu hói trán trơn, tóc râu bạc phếu, đôi mày dài phất phơ, mặt đỏ như châu sa, mắt phượng xinh đẹp. Lão mặc một chiếc áo đạo bào mình hình thêu bát quái, trông chẳng khác gì một nam cực tinh quân. Bàn tay mặt của lão chống cây gậy quỷ thủ tiết ngoài Bàn tay trái thì rõ ràng đang cầm một pho tượng Hán thiết Quan Âm cao chín tấc. Sắc xám đen, Lưu Uy Tài vừa trông thấy thì không khỏi giật mình tim đập thình thịch. Chỉ riêng cái đạo gia kỳ là biết cái lão già tự xưng là Âu Dương Tuyền kia là ai, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh dị, nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra, không biết lão đã trở vào căn nhà đá đó từ lúc nào. Lúc ấy lại sừng lão yêu quay mặt ra rồi nói: Sử dù nhị dị lão sư Người này có đúng là Âu Dương Tuyền không vậy Trong lũ yêu tà Có hai gã đàn ông đầu trâu mặt Người ấy bước ra Chính là quát sơn nhị quỷ Dời bốn bàn tay bị gãy Đã được tục cốt linh dược chữa lạnh Cả hai đều nhìn Âu Dương Tuyền căm hận nói Chính là lão quỷ này đó Âu Dương Tuyền Cất tiếng cười dài Rung chuyển cả trời cao Khi tiếng cười vừa dứt Thì sắc mặt của lão ta bỗng trở nên lạnh lùng Gần giọng nói Phò hàng thiết hoàng âm ở đây Ai bước đến nhận đi Lệ sơn lão yêu quát lên Hãy trao cho lão phu Nói đoạn lão tràn ngay tới trước Bỗng nhiên thiết chỉ thư sinh cười nhạt nói Chậm đã Lệ sơn lão yêu nghe thế vậy Thì liền dừng chân Mặt biến sắc sắc khí tràn đầy đôi mắt Và nói Thiết chỉ lão sư Có gì nói chân Thiết Chỉ Thư Sinh vẫn bình tĩnh mỉm cười nói: "Phàm chuyện gì cũng nên suy nghĩ chín chắn rồi hãy làm. Các hạ thử nghĩ xem có thể đối địch nổi chúng tôi hay không?" Lại Sơn lão yêu lên tiếng nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì hơn?" Thiết Chỉ Thư Sinh cười nhạt nói: "Nói trắng ra là, phò tướng này dù sao đi nữa cũng không vào tai các hạ được đâu. Lúc bấy giờ bọn có thêm tám bóng người khác, bài xẹt tới như điện chết." đó là hàng pháp lão nhân, Huyền Băng lão mỹ, Bắc Quốc sông ma, Nam Thiên Tam hung, còn có cả Thang bà tử nữa. Lễ Sơn lão yêu thấy Thiết Chỉ Tư Sinh nhục ma mình trước mặt bao nhiêu người thì y bừng bừng tức giận, dùng chưởng đánh mạnh ra. Hàng pháp lão nhân lách mình tới dùng tay đỡ thẳng rồi quát to lên rằng: "Cánh ra đi!" Bùng một tiếng Lê Sơn lão yêu bị hất văng ra sau liền tiếp ba bước sắc mặt tái nhợt gần giọng nói: "Tôn giá võ công thật đáng sợ, xin cho biết danh tính để khi nào sẵn sàng tại hạ sẵn lòng giao tuyệt học." Nguyễn Ban lão mỹ cướp lời nói: "Đó là sư thúc của ta đó." Lưu yêu tà nghe qua không khỏi giật nảy mình thất sắc. Lê Sơn lão yêu gật đầu nói: "Nếu thế thì tại hạ có thua cũng không có xấu hổ gì." Trong đám yêu tà bỗng có người lên tiếng nói: Sơn chủ làm thấy là tại sao thua lão ấy chứ, chẳng qua là sơn chủ đã quá mệt nhọc mà thôi." Hàn Phách lão nhân xa sầm nét mặt nhìn về hướng có giọng nói đó. Âu Dương Tuyền bỗng cất tiếng cười ha hả thật to rồi nói: "Lão phù không muốn phải chờ đợi lâu như thế này, pho tượng này chỉ là đồ vô dụng với lão phù, các vị cứ lấy màn đi." Lão Tùng phò Hàn Thiết quan âm lên rồi khoái mình bước thẳng vào trong. và tưởng từ trên cao rơi nhanh xuống, chỉ còn cách đỉnh đầu của lũ yêu tà chừng bốn thước, thì cả bọn ùng ùng nhảy lên thò tai chụp lấy. Khương Định Diễn trong nhóm của Hắc Bạch Song Kỳ thò tai nhanh hơn mọi người, nên đã chụp được pho hàng thiết quan âm vào tay. Ban trừng hồng thì dùng ngọn thương lên thành vô số những đốm sao bạc lạnh ngắt, đẩy lui lũ yêu tà ra xa để bảo vệ cho Khương Định Diễn. Rồi cùng nhau phi hành tảng ra phía mé nước. Lũ yêu tà cùng nhau hò hét đuổi theo. Cả bọn cùng chạy ra đến mé nước thì mất giác hưởng người cả lại, vì ga thuyền không biết đã bị ai đó đánh cắp mang đi hết. Huyền Văn lão mỹ nhanh nhẹn lướt tới trước mặt của Khương Định Diễn, thò cánh tay phải ra rồi quạt lên. "Đưa đây." Khương Định Diễn cười nhạt nói, "Cho dù ông có lấy được thì cũng chạy không thoát kia mà." Huyền Văn lão mỹ hừ một tiếng nói, người xem thượng lão phu đến thấy sao. Sắc mặt của Khương Định Diễn bỗng trở nên lạnh lùng, đưa tay chỉ về phía hồ nước mênh mông và nói: "Khương Mỗ không tin, ông có thể lướt qua được bờ hồ này mà về đến đất liền được." Nguyên Bang lão mỹ nghe thấy không khỏi biến hẳn sắc mặt. Tất cả lũ yêu tà cũng đều lộ vẻ kinh hoàng, vô tình tú sĩ cất tiếng than: "Ai, nhỡ thời sơ hở nên chúng ta đã trúng mưu gian của Âu Dương lão tặc rồi." Vỏ tưởng kia chắc chắn là đồ giá, một báo vật võ lầm ai cũng muốn tranh đoạt thì lẽ nào lão lại hai tay biếu không cho người khác như vậy." Lê Sơn lão yêu cười nhạt nói. <cười> "Đến bây giờ mới biết có muộn quá hay không?" Do tình tu sĩ quát to lên. Lại Lê mỗ biết chậm nhưng cũng còn hơn các hạ là kẻ không biết gì hết." Lê Sơn lão yêu đỏ mặt té tai, nhưng không biết làm sao nói gì hơn được. đành quay mặt về phía gian nhà đá mà lên tiếng nói. "Lão phu thề là không tha chết cho ngươi." Vừa nói lão ta vừa đi thẳng về phía gian nhà đá, vô tình tú sĩ cười to nói. <cười> "Vào nay mà lão tặc đó còn ở trong kia hay sao?" Lễ sơn lão yêu nghe qua thì dừng hẳn bước lại, đứng trời như một khúc gỗ, sắc mặt hết sức là ghê giận, giận đến mức tóc râu đều dựng đứng cả lên. Yêu tần tố sỹ cũng chẳng chú ý gì đến lão, rượn cười rồi nói: <cười> "Ở đây không cây cỏ cầm thú, không ngờ lễ mỗ có ngài phải chịu chết đói như hôm nay." Lũ yêu tà nghe qua không khỏi lo âu ra mặt. Lại sơn lão yêu quay mặt hạ giọng rồi nói: "Thiếp chỉ lão sư phản đoán không sai, pho tượng này là giả, nhưng kẻ làm ra thật là khéo léo phi thường, ngài đến như chúng ta cũng bị gạ." Diêu nói lão vừa thò tay lấy pho tượng trong tay của cương định diễn. Y không muốn được, nhưng trong hoàn cảnh này thì không làm sao cự tuyệt được, bất đắc dĩ phải buông tay ra. Lại sơn lão yêu cầm lấy pho tượng, lật qua lật lại xem kỹ một lúc, nhưng chẳng nhận ra điều chi khác thường, bèn cất giọng hỏi: "Đây là một pho tượng giả hay thật, xin các vị thứ lỗi, tại hạ không làm sao phán đoán được, có ai biết pho tượng thật có đặc điểm gì không?" Lâu yêu tà đều trợn mắt há miệng không biết nói sao. Lại sơn lão yêu bỗng thay đổi sắc mặt, ném mạnh pho tượng xuống đất rồi nói: "Chỉ bằng quỷ nó đi, kéo lại gầy mối họa cho người khác." Pho tượng rơi xuống đất tan tành, rồi có một làn khói độc không màu không sắc, không mùi không vị xông lên, mắt thường không làm sao thấy được. Ngài đến than bà tử là kẻ chuyên dụng độc mà cũng không biết. Hơi độc mỗi lúc một nhiều. Lũ yêu tà bắt đầu trông thấy một làn khói xanh mỏng tỏa lên ở không trung. Thang bà tử kinh hãi kêu lên: "Không xong rồi, trong pho tượng có độc!" Câu nói ấy vừa dứt thì lũ gian tà đã cảm thấy trong người khang khác giãy giang đến thở để khí độc không xâm nhập vào thêm. Nhưng đã quá muộn rồi, cả bọn đã hít vào không ít khói độc. Sắc mặt của thang bà tử hiện rõ nét lo âu, cầm vận dụng chân khí để đuổi độc chất ra ngoài. mỗ cảm thấy chân lực bị đình trệ, tạng phủ đau đớn nên vội thò tay vào áo lấy thuốc giải độc ra uống vào. Hai người bị độc nặng nhất là Lê Sơn lão yêu và Khương Định Diễn. Lê Sơn lão yêu đứng gần pho tượng nhất, lại là người đập vỡ nó ra. Khương Định Diễn thì tuy đứng xa, nhưng do cầm pho tượng nên bị dính chất độc bồi ở bên ngoài. Cả hai đều cảm thấy khí huyết đảo lộn, tim nhảy mạnh, đầu dáng mắt hoa. tạng phủ đào nhối. Chuyện đáng buồn cười nhất là ngay cả một kẻ chuyên dụng độc danh chấn giang hồ như than bà tử, bây giờ cũng không thể giải độc được cho mình. Mặt trời buổi sáng đã lên cao, trên mặt hồ mơn mông đàn chói lọi những ánh vàng rực rỡ. Lũ yêu tà kẹt trên đảo quang đều ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt nhìn thẳng vào ánh triều dương sắp mặt tái nhật. Thiên đầu gia kỳ sau khi Âu Dương Tuyền ném pho hàng thiết quang âm giả, về phía lỗ yêu tạc rồi quay mình bỏ vào trong thì chàng cũng đã nhanh nhẹn lướt đến gian nhà đá nhìn vào bên trong chàng thấy Âu Dương Tuyền lấy pho hàng thiết quan âm giấu trong vách đá rồi nhanh như chớp cê dịch cái bàn đá đi một nơi khác tức thì ở phía dưới bàn đá lộ ra một cái huyệt Âu Dương Tuyền nhanh nhẹn nhảy vào đó rồi lấy chiếc bàn đá trở về vị trí cũ Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt chàng nghĩ Thầy gia trong gian nhà đá này có những bố trí tình gì như thế? Quả nhiên tên lão tặc hết sức chu đáo, làm sẵn cả con đường rút lui. Xem ra những việc này không phải một sớm một chiều mà xong được. Chỗ đáng sợ của lão chính là ở chỗ ấy. Chàng đoán rằng lão sẽ trở lại nơi cất giấu pho tượng thật để lấy nó đem theo, nên chàng không tìm hiểu thêm bí mật trong gian nhà đá nữa, mà nhanh nhẹn nhắm hướng hòn đảo Hoàng Lược tới. Diệp Y Hải liền bỗng yếu tạ trúng độc chàng không được mục kích. Đào Gia Kỳ chờ cho đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu mà vẫn chưa thấy Đào Như Hải đến, ở trong lòng hết sức nghi ngờ rằng Trần Đạo đã có biến. Chàng suy nghĩ thêm một lúc thì bỗng kinh hoàng không khỏi biến ánh sắc mặt. Vì chàng chợt nghĩ ra, biết đâu Đào Như Hải đã phát hiện ra mình cùng đặng Hải xuyên và lỗ công hành ẩn mình trên mái nhà, nên mới lấy phò tượng thật giấu vào vách đá. trồi khéo léo nội dung sự đa nghi của con người để làm cho số đông theo dõi mình tưởng đó là đồ giả. Nếu quả thật như vậy thì pho tưởng giấu dưới nước đúng là đồ giả. Đào giá kỳ không khỏi sợ đến run cả người thầm lo ngại chồng, lỗ công hành và đặng Hải xuyên, dân tỷ, quận tỷ, nhưng trong thâm tâm chàng vẫn thầm mong sự nghĩ kỹ của mình là sai lầm. Không ngớt nguyền rủa tên lão tặc đạo như ấy. Khi chàng quay lại hoàng đảo có gian nhà đá kỳ phát hiện ra những mảnh vỡ của pho hàng thiết quan âm giả nằm trên mặt đất. Chàng thò tai nhặt lên xem xét một lúc nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bỗng giữa những tảng đá ngổn ngang cách đó không xa, có những tiếng rên rất khẽ vọng lại. Chàng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng rên đó thì đã thấy một lão già trên dưới ngủ tựn đang cố gắng bò ra. Lão già ấy trông thấy Đào Gia Kỳ cầm mảnh dở của pho tượng thì biến hẳn sắc mặt, giọng khàn khàn nói: "Mao, mau bỏ, bỏ đi, có độc." Đào Gia Kỳ lắc đầu mỉm cười nói: <cười> "Không sao đâu, có lẽ toàn gia bị chất độc trong vật này hại, mới ra nông nỗi này có phải không?" Lão già liền gật đầu. Đào Gia Kỳ lấy một viên thuốc giải độc cho lão ta uống. Chẳng mấy chốc sau sắc mặt của lão đã hồng hào trở lại. Thảo phì ra một hơi dài, rồi đứng thẳng người lên giọng tai cảm tạ. Thần lão chịu nhiễm chất đầu tưởng là phải chết, thế mà may mắn được các hạ cứu nguy cho, lão không bao giờ dám quên ơn, xin hỏi đạo gia kỳ mỉm cười ngắt lời, "Tùng gia tại sao chỉ bị nhiễm độc có một mình như vậy, còn sáu người của Lây Sơn lão yêu và vô tình tú sĩ đâu cả rồi?" Lão già lộ vẻ ngạc nhiên nói, Tài giả ca ca cũng biết nhiều chuyện thật, cầu chuyện rất dài dòng để lão kể cho các hạ nghe. Lão già này chính là một tài cường khấu khép tiếng ở lĩnh Nam. Hắn gọi là Tam thủ thời Thiên Chu Quán Hầu. Dù lão lúc nào cũng đi đơn độc một mình nên không quen biết lũ yêu tà kia. Đối với phò Hàn Thiết Quan Âm lão không có lòng ham muốn mà chỉ vì hiếu kỳ nên đi xem cho biết. Nếu có lấy được thì đáng mừng, còn không thì cũng chẳng sao. Chính vì thái độ không tha thiết ấy của lão nên mạng sống của lão mới không bị nguy hại. Vừa rồi lão đứng rất xa cho nên nhiễm hơi độc không nhiều. Khi nghe than bà tử la lên thì lão vội vàng nhảy tránh ra xa mấy chục trượng, trốn trong một cái hốc đá, vận dụng công lực bảo vệ quyệt đạo để duy trì tính mạng. Trong khi lũ ác ma đang thổi thét thì Âu Dương Tuần từ trong hang đá bước ra. Nghe tới đây, Đào Gia Kỳ lên tiếng hỏi: "Âu Dương Tuần giết hết bọn họ rồi ư?" Quỷ Thánh Giả thần mến, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 72, tác giả Đông Phương Ngọc, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 73 trong chương kỷ tiếp, chương Vũ Sinh tạm